Chương 343. Triệu Mù không biết có chuyện gì đã xảy ra, anh ấy vội vàng chạy đến. Triệu Mù nhìn thoáng qua một cái, rồi cũng trở nên hoảng hốt. Anh ấy vội vàng gọi áo Garo lên. Ở phía trước cách chúng tôi mười mấy mét, trong đám sương mù dày đặc, loáng thoáng thấy rất nhiều bóng người, có đứng, có ngồi, có nằm lăn ra đất. Cũng có người đang quỳ. Tôi rất quen thuộc với chỗ này. Chính là giải đá ngầm mà chúng tôi vừa ngồi ăn. Éo cà rô dựng tóc gáy rồi sợ hãi nói. Không thể nào. Điều, điều này không thể nào. Tôi và triệu mù có nhiều kinh nghiệm. Bọn tôi đã trải qua tình huống này rất nhiều lần trong núi nên còn tỉnh táo hơn cậu ta nhiều. Triệu mù bảo cậu ta chiếu đèn pha vào giải đá ngầm. Ánh đèn xuyên qua lớp xương mù rồi chiếu lên dải đá ngầm màu đen. Chúng tôi có thể loáng thoáng nhìn thấy đống lửa mình để lại và một đống vỏ cua trên đất. Áo caro kinh hãi, cậu ta gãi mạnh đầu mình. "Cái này là là, là chuyện gì xảy ra thế?" Trượng mù vỗ vai áo caro. "Cậu em, xem ra cậu vẫn thiếu kiến thức lắm. Thứ này rất phổ biến ở chỗ bọn tôi, nó chính là quỷ đẻ tường đấy." Áo Caro nghe Triệu Mù nói như vậy lại càng hoảng sợ. Cậu ta còn không khép nổi miệng mình, răng va lạch cạch rồi lắp bắp hỏi. "Quỷ, quỷ, quỷ đệ tường, tường là, là là là chuyện chuyện gì thế?" Tôi liếc mắt ra hiệu cho Triệu Mù để anh ấy đừng nói lung tung. Rõ ràng là Áo Caro đang chim sợ cành công. nhỡ lát nữa cậu ta bị dọa quá mà ngất ra đấy thì xong đời. Trong số mấy người chúng tôi, chỉ có mỗi cậu ta biết lái thuyền. Tôi bèn an ủi. Không sao đâu, không sao đâu. Trước đây tôi đã từng nhìn thấy trong một bản tin khoa học, trong đó nói là ở trên biển thường xuyên xuất hiện loại chuyện này. Bởi vì trái đất có hình tròn, nên khi mọi người đi, thuyền sẽ bị sai lệch về thị giác. Họ cảm thấy mình đang đi thẳng, nhưng thật ra đã lệch. Đi một lúc lâu, nhưng thật ra lại đi một vòng tròn, cuối cùng về vị trí cũ. Áo ca miễn cưỡng tiếp nhận cách giải thích của tôi. Cậu ta hỏi Vậy tiếp theo phải làm thế nào? Tôi đáp: Không sao đâu, có thể thử đổi một hướng khác xem. Trước tiên chạy chậm một chút, nhìn xem tình huống rồi lại tính tiếp. Cậu ta gật đầu, bước vài bước đi đến chỗ lái rồi chuyển đầu thuyền sang một hướng khác. Chiếc thuyền nhỏ lao qua từng lớp sương mù dần dần đi xa. Tôi và triệu mù nhìn không chớp mắt để quan sát giải đá ngầm dần dần cách xe chúng tôi. đến lúc này bọn tôi mới thở phào một cái. Ốc Caro không yên tâm hỏi: anh Tiểu Thất, cái kia còn ở đó không? tôi trả lời: không còn đâu, bỏ nó lại phía sau rồi. Ốc Caro lúc này mới thở phào nhưng chỉ được một lúc là cậu ta lại hỏi: anh Tiểu Thất, anh nhìn lại xem nó còn ở đó nữa không? Tôi quay đầu lại nhìn, xung quanh đều là biển rộng tối đen như mực. Làm gì còn chút bóng dáng của giải đá ngầm Tôi trả lời, không có, không có, yên tâm đi. Áo caro gật đầu, khoảng nửa tiếng sau cậu ta lại hỏi. Anh Tiểu Thất, anh xem thử giúp tôi xem nó còn ở đó nữa không? Tôi nổi điên. Nhìn, nhìn, nhìn, nhìn cái gì mà nhìn? Chúng ta đã đi tận nửa tiếng rồi, chẳng nhẽ thứ đó còn đuổi theo à? Áo ca rô tỏ vẻ tội nghiệp. Không phải, anh tiểu thất, tôi chỉ... tôi... tôi chỉ hơi sợ, nên muốn xác nhận lại với anh một chút. Thấy cậu ta nói với giọng đáng thương, tôi đành thở dài đi đến cạnh mạn thuyền nhìn giúp cậu ta. Sương mù bên ngoài càng lúc càng dày, gần như không thấy được kẻ mặt biển tối đen nữa, chứ nói gì là hòn đảo nhỏ phía xa. Áo caro dựa vào kinh nghiệm của mình để cẩn thận lái thuyền trong sương mù. Toàn bộ đèn trên thuyền đều được bật sáng do sợ va chạm với các thuyền đánh cá đêm khác. Tôi hít mắt nhìn một lúc lâu, cuối cùng phát hiện phía trước có hai chấm đỏ kề sát nhau, nhìn qua cứ như hai tàn thuốc. Tôi giật nảy cả mình, giữa đại dương bao la tối đen như mực, ở đâu ra tàn thuốc chứ? Chẳng nhẽ phía trước có hai ngư dân đang đánh cá và hai người này ngồi trên thuyền nhỏ hút thuốc lá. Tôi vội vàng bảo áo caro dừng thuyền, dừng thuyền, mau dừng thuyền, phía trước có người. Áo caro nhanh chóng dừng lại rồi hỏi tôi, chỗ nào có người? Giờ đang lúc mưa bão, vẫn có người ra ngoài bắt cá sao? Tôi trả lời. Cậu nhìn kỹ một chút, phía trước chẳng phải có hai điểm đỏ à? Đó không phải tàn thuốc thì là cái gì? Khi thuyền của chúng tôi càng lúc càng gần, tàn thuốc cũng càng ngày càng sáng. Có thể thấy rõ hai chấm đỏ đặc biệt dễ thấy trên mặt biển đen. Không ngờ áo Caro nhìn thoáng qua sông là cả người lão đạo, suýt nữa ngã lăn ra đất. Tiếp đó cậu ta trầm giọng hô: "Anh triệu mù, mau tắt hết đèn đi." Triệu mù không hiểu: "Tắt đèn? Sao lại phải tắt đèn?" Áo Caro không giải thích. Mà trước tiên đi tới tắt đèn pha ở đầu thuyền, tiếp đó lại cẩn thận leo vào khoang thuyền, rồi tạch tạch tạch mấy cái, toàn bộ đèn trên thuyền đã được tắt. Xung quanh lập tức chìm vào bóng tối. Triệu mù hơi nổi nóng. Tối như bưng, tắt đèn làm gì chứ? Áo ca rô nói nhỏ. Đừng nói chuyện, tất cả hãy ngồi xuống, ai cử động người đó sẽ chết. Giọng nói của cậu ta vô cùng kỳ quái. Nó mang theo một loại rung động, nghẹn ngào và kinh hãi đến cực điểm. Chúng tôi biết có gì đó không ổn nên không hỏi cậu ta nữa. Cả hai đều ngồi trong buồng nhỏ trên thuyền giống cậu ta. Động cơ đã ngừng, ánh đèn cũng đã tắt. Xung quanh tối tăm và yên lặng. Bốn phía xung quanh chúng tôi đều là sương mù dày đặc. Cùng với hai điểm đỏ trong sương mù, từng tiếng sóng đập vào thân thuyền truyền đến. Đồng thời cũng là một loại âm thanh khác rất đặc biệt. Âm thanh đó rất khó diễn tả. Nó giống như tiếng ong vo ve, lại cũng giống tiếng vật gì đó đang cọ vào đá, cực kỳ quái dị. Trong bóng tối, triệu mù bỗng giật khẽ tay áo của tôi ra hiệu tôi chú ý phía trước. Tôi ngẩng đầu và phát hiện, trong sương mù đột ngột xuất hiện hai chiếc đèn lồng màu đỏ như máu. Nó đang từ từ lướt về phía chúng tôi. Trong khoảnh khắc đó, máu kẹ người tôi như muốn đông lại, lông tơ trên người cũng dựng đứng. Hóa ra hai điểm đỏ mà tôi vừa nhìn thấy không phải tàn thuốc. Nó chính là mắt của một con thủy quái ở cách xa chúng tôi. Mà bây giờ, cuối cùng nó cũng đã giết đến nơi. Chương 344 Con quái vật biển đột ngột xuất hiện trong bóng tối, khiến chúng tôi không dám cử động. Cả ba ghé vào trong khoang thuyền, chỉ nghe thấy tiếng bọt nước càng lúc càng lớn. Sóng nước xung quanh như muốn nổ tung, nổi lên từng đám bọt nước to đùng. Từng cơn sóng đánh vào thuyền, nước biển lạnh ngắt tới chúng tôi ướt từ đầu đến chân. Nhưng chúng tôi còn chẳng dám thở mạnh dù chỉ một chút. Từ trước đến nay, chúng tôi chưa bao giờ đối phó với mấy sinh vật dưới biển, nên cũng không biết phải làm như thế nào. Theo lời của Áo Caro, hai điểm đỏ trong sương mù chính là mắt của thủy quái. Ban đầu nó cách chúng tôi rất xa, nhìn trông giống tàn thuốc, về sau càng lúc càng gần trông như hai cái đèn lồng đỏ. Cuối cùng, khi nghe được âm thanh của nó, chúng tôi lén nhìn thì thấy mắt nó to như lớp xe vậy. Thật không dám tưởng tượng rốt cuộc nó to đến mức nào. Áo ca đã tắt toàn bộ đèn trên thuyền, xung quanh tối đen như mực, chẳng nhìn thấy cái gì cả. Chỉ có tiếng hít thở của triệu mù và áo ca khiến tôi cũng yên tâm hơn một chút. Tôi cẩn thận lục lọi trên bong thuyền, sau khi mò được một cây gậy đánh cá. Mặc dù chẳng có tác dụng gì, nhưng ít nhất cũng cho tôi thêm chút can đạm. Tốc độ của con quái vật kia rất nhanh, chẳng mấy chốc nó đã tiến đến gần chiếc thuyền. Những bọt nước to lớn lao về phía chúng tôi, chiếc thuyền nhỏ bắt đầu lắc lư dữ dội trên mặt biển. Tôi ném cây gậy đi rồi dơ hai tay, bám chặt vào sợi dây gai ở mạng thuyền, nhờ thế mới không bị rơi ra. Cảm giác lúc đó rất tồi tệ bởi vì chúng tôi không nhìn thấy con thủy quái. Áo ca rô cũng từ bỏ chống cự. Cậu ta như buông xuôi để mặc người khác chém giết. Chiếc thuyền nhỏ bị sóng biển tùy ý đùa giỡn, quăng đi quăng lại, khiến người ta cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực. Không biết đã qua bao lâu, chiếc thuyền nhỏ cuối cùng cũng ổn định lại. Âm thanh gào thét bên ngoài cũng đã biến mất. Tôi cẩn thận thò đầu ra nhìn, bên ngoài tối đen như mực. Hai điểm đỏ kỳ quái kia đã biến mất. Triệu mù hỏi nhỏ. Caro, cậu xem thử có phải thứ kia đã rút lui rồi không? Áo Garo rất cẩn thận, cậu ta dò xét một vòng, cuối cùng mới xác nhận chúng tôi đã thoát khỏi kiếp nạn. Để cho an toàn, chúng tôi không bật đèn, cũng không khởi động động cơ, mà để mặc con thuyền nhỏ trôi trên biển. Toàn thân cả ba người chúng tôi đều ướt đẫm. Chúng tôi nằm trên bon thuyền sũng nước, gió biển thổi qua khiến cả ba lạnh buốt. Nhưng trong lòng lại có cảm giác nhẹ nhõm khó tả, Cảm giác sống sót sau tai nạn thật là tốt. Tôi thì thầm hỏi nhỏ. Thứ kia là cái quái gì thế? Triệu mù hỏi. Cá voi à? Tôi bật lại. Anh ngốc à, cá voi của anh mọc ra mắt đỏ sao? Triệu mù không phục. Cậu đâu phải cá voi, làm sao cậu biết cá voi không mọc mắt đỏ? Tôi đáp mắt đỏ chỉ có sinh vật ở dưới biển sâu hoặc trong hang động mới có, bởi vì thời gian dài không nhìn thấy ánh sáng nên mắt chúng mới thoái hóa biến thành màu đỏ. triệu mù cũng cãi chày cãi cối, biết đâu đấy nhỡ con cá voi này bị đau mắt thì sao? tôi không để ý đến anh ấy mà quay ra hỏi áo caro là trước đây khi cậu ta ra biển đã từng gặp tình huống như vậy chưa? áo caro lắc đầu, cậu ta nói chưa bao giờ gặp tình huống này. Cậu ta cũng cho rằng đôi mắt đỏ kia chắc chắn không phải cá voi. Trước đây cậu ta cũng thường nhìn thấy cá voi khi đi với người nhà ra biển. Mặc dù cá voi có hình thể khổng lồ nhưng thật ra không đáng sợ. Hơn nữa chúng rất thân thiện với con người nên sẽ không tấn công con người. Cậu ta suy nghĩ rồi nói, mình đã từng được nghe ông kể một lần về loại quái vật biển mắt đỏ này. Con quái vật biển mà bọn họ đã nhìn thấy đó. Toàn thân nó được bao phủ bởi một lớp vỏ dày, mồm mọc răng nanh sắc nhọn, đuôi rất dài, cao như tòa nhà mấy tầng, trong nó rất giống một con rùa lớn không chân, mà con quái vật biển đó có đôi mắt đỏ bừng. Tôi tò mò hỏi, quái vật đó là sinh vật biển sâu hay sinh vật trong hang động thế? Cậu ta trả lời, là sinh vật hang động. Triệu mù tặc lưỡi một cái rồi lại bắt đầu tranh cãi. Cậu không phải là nó, làm sao biết nó là sinh vật hang động? Chưa biết chừng nó là sinh vật dưới biển sâu thì sao? Áo caro nói Hai anh còn nhớ khu mộ mà tôi đã nói không? Lúc bọn họ đào tế phẩm của thần biển đã đào sâu xuống vài trăm mét. Cuối cùng đào ra được một vũng mắt biển. Bên trong có nước trào ra. Sau khi bọn họ rút hết nước, thì phát hiện một sinh vật hang động khổng lồ. Sinh vật đó làm tổ trong hang. Sau đó bị người ta dùng một đống chất nổ mới nổ chết được. Triệu mù không nói thêm gì mà chỉ hậm hực. Vậy cũng chưa chắc. Chưa biết chừng là sinh vật biển sâu nổi lên hít không khí rồi không cẩn thận, nên bị mắc kẹt dưới đó thì sao? Tôi không để ý đến anh ấy mà nói tiếp. Kể ra cũng thật lạ nhỉ. Chỉ tính riêng trong đêm nay thôi mà cứ có cảm giác chúng ta đã gặp đủ mọi chuyện kỳ quái vậy. Áo caro cũng cười, đúng là như vậy thật, xem ra số mệnh hai anh trai không tốt, lần sau chắc tôi cũng không dám nhận yêu cầu của hai anh nữa. Tôi cười bảo, không đúng không đúng, cậu nói vậy là sai rồi, toàn bộ hành trình chúng ta đều an toàn vượt qua, chỉ có thể nói là số mệnh bọn tôi quá tốt. Cậu thử nghĩ xem, liên tục gặp nhiều chuyện ma quá như vậy mà chúng ta vẫn sống đến bây giờ, chứng tỏ mệnh chúng ta tốt đến mức nào. Áo caro cười phá lên, cậu ta đứng dậy, nói Được rồi, được rồi, coi như lần này tôi gặp hai quý nhân Cậu quý nhân phù hộ để lần sau ra biển tuyệt đối đừng gặp mấy chuyện này nữa Tôi vẫn chỉ mong mưa thuận gió hòa, lên đường được bình an thôi Cậu ta đi vào buồng nhỏ trên thuyền rồi bật lại đèn pha Luồng sáng mạnh bất ngờ xuất hiện, khiến mấy người chúng tôi hơi không chịu đựng nổi Chúng tôi thi nhau giơ tay ngăn cản ánh đèn Nhưng chúng tôi còn chưa kịp quen thuộc với độ sáng này thì đã nghe thấy áo caro gào lên như phát điên. Chương 345. Chúng tôi giật nảy cả mình, cứ nghĩ là cậu ta bị thứ gì cắn nên vội vàng chạy đến cứu. Không ngờ, sắc mặt áo caro trắng bệch, cậu ta chỉ về phía trước rồi lắp bắp nói: "Các anh nhìn, nhìn." Tôi nhìn theo hướng ngón tay cậu ta đang chỉ, mặt biển tối đen như mực bị ánh đèn chiếu qua, để lộ cảnh sắc mờ mờ trong lớp sương mù. Bảy tám cái bóng đen đứng thành một hàng ở đó. Tôi gần như không thể tin vào mắt mình. triệu mù cũng nhìn phía trước bằng ánh mắt không thể tin nổi, anh ấy vò mạnh đầu. Chúng tôi đã đi thuyền lâu như vậy rồi, thế mà bây giờ lại quay về giải đá ngầm một lần nữa. Cáo Caro như lên cơn điên, cậu ta liều mạng khởi động motor, tơ. Mô tơ rầm rầm kêu vài tiếng rồi hoàn toàn yên lặng. Trong lúc mấu chốt này, chiếc thuyền nhỏ của chúng tôi lại hỏng máy. Ngay sau đó, Triệu Mù phát hiện một chuyện cực kỳ kinh khủng. Mặc dù chiếc thuyền của chúng tôi không thể nổ máy, nhưng nó lại tự mình tiến về phía trước, càng ngày càng đến gần dãy đá ngầm. Mọi chuyện càng lúc càng ma quái. Tôi cũng nhớ đến lúc mấy người triệu mù mất tích, chiếc thuyền nhỏ cũng di chuyển, cuối cùng nó đi tới chỗ dải đá ngầm. Sau đó tôi kể lại chuyện này cho mấy người triệu mù nghe, bọn họ còn sống chết không tin. Bây giờ, không ngờ bây giờ cảnh tượng đó lại lặp lại một lần nữa. Áo caro rất sợ loại chuyện này, cậu ta bắt đầu hoảng loạn, không biết phải làm thế nào nữa. Tôi vội vàng an ủi áo ca để cậu ta đừng sốt ruột. Trước hết, chúng tôi phải suy nghĩ xem chuyện này rốt cuộc là thế nào. Còn nữa, con thuyền lại quay về một cách thần bí. Nó có liên quan gì đến chuyện lúc trước không? Tôi phải phân tích tình huống trước, sau đó mới giải quyết vấn đề. Lần trước, chúng tôi gặp một con cá to va vào thuyền, khiến mấy người triệu mù rơi xuống nước. Sau đó, thuyền không thể khởi động và từ từ di chuyển trong nước. Nó tiến dần từng bước đến đảo đá ngầm. Một, vì sao bất kể chúng tôi lái thuyền thế nào, chiếc thuyền đều sẽ quay lại đảo đá ngầm? Hai, tại sao thuyền không có người điều khiển cũng có thể tự mình chuyển động? Vấn đề thứ nhất, có thể dùng lý luận về ánh mắt sai lầm của tôi để miễn cưỡng giải thích. Ít nhất tự lừa dối bản thân một chút để ổn định lòng quân. Vấn đề thứ hai thì đúng là khó. Bây giờ trên biển cũng không có gió, không có dòng hải lưu. Chiếc thuyền này dựa vào cái gì để làm động lực tiến lên phía trước? Mọi người nghĩ mãi vẫn không ra. Tôi hỏi có phải do gió gây ra không? Hoặc có những dòng nước ngầm mà mắt thường không nhìn thấy được? Và sóng dưới đáy nước đã đẩy thuyền đi thì sao? Áo caro lắc đầu, cậu ta bảo hiểu ý của tôi. Nhưng mùa này không có gió mùa, dù có cũng không phải hướng đó. Triệu mù đưa ra ý kiến của mình. Theo tôi thấy, có khi có thứ gì đó ở phía dưới đang đẩy thuyền chúng ta đi thì sao? Mọi người thử nghĩ xem, chúng ta đã hai lần gặp chuyện tương tự rồi, đó chính là con cá lớn kia. Vậy tại sao con cá đó lại muốn tìm chúng ta? Nó cũng không phải vì muốn ăn chúng ta, chúng ta đã nghĩ đến điều này chưa? Tôi trả lời. Có gì mà phải nghĩ? Giống như anh đã nói đấy. Tôi đâu phải cá nên làm sao mà biết được nó nghĩ gì? Triệu mù gầm gừ. Cậu không phải là cá hả? Ông đây còn tưởng cậu là một con cá trong truyền thuyết đấy chứ? Lúc này áo ca đột nhiên nói một câu. Các anh có cảm thấy chiếc thuyền này bị con cá to đó đẩy lên phía trước không? Lời này của cậu ta nghe cứ quái quái, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì cũng có vẻ hợp lý. Thử nghĩ xem, chính cậu ta cũng đã nói mình sống trên biển hơn 20 năm mà chưa từng gặp con quái vật biển nào kỳ quái như vậy. Thế mà lần này lại gặp được tận hai con. Liệu có phải hai con thủy quái đó thật ra chỉ là một, nó vẫn luôn không rời đi mà chỉ lòng vòng ở gần đây, làm hỏng thuyền của chúng tôi rồi đẩy chúng tôi về phía trước? Vừa phân tích một chút, sắc mặt hai người cũng có vẻ nghiêm trọng. Họ phát hiện chuyện này có gì đó không ổn. Giọng triệu mù trầm xuống. Nếu thứ to lớn đó đang ở dưới nước đẩy chúng ta, vậy nó muốn đẩy chúng ta đến chỗ nào? Đi lên dải đá ngầm kia hầm cá ăn à? Nói đến đây, sắc mặt El caro bỗng thay đổi. Cậu ta nói. Tôi, tôi nghĩ đến một chỗ. Nó, có thể, nó thật sự muốn đưa chúng ta đến đó. Tôi hỏi chính là chỗ mà lần đầu cậu vô cùng sợ hãi hả? cậu ta gật đầu, sau đó cúi đầu không nói gì nữa. triệu mù hơi nóng nảy hỏi, rốt cuộc là cái chỗ nào? kể cả đến điện diêm vương thì ít nhất cũng phải nói một câu chứ? áo caro ngẩng đầu rồi trả lời với giọng điệu kỳ quái, khu mộ. triệu mù giật mình, chẳng phải cậu đã nói khu mộ không ở đây cơ mà? Cậu ta đáp, khu mộ không ở đây, nhưng hướng mà chúng ta đang đi chính là khu mộ. Tôi an ủi cậu ta. Khu mộ thì khu mộ, dù sao cậu cũng đã nói chỗ đó là một khu mộ bỏ hoang. Chẳng có gì cả, hơn nữa cha cậu cũng ở đó, chắc chắn sẽ phù hộ chúng ta. Không ngờ Áo Ca lại cười khổ rồi thì thào nói, Hai anh không hiểu, đi khu mộ không có người sống. Ai đi, người đấy chết. Triệu mù không phục. Cậu uống nhiều quá hả? Nói cho cậu biết, bọn tôi cũng không phải người thường. Có cảnh tượng nào mà chưa từng trải qua chứ? Kể cả chỗ đó có là đầm rồng hang hổ cũng chưa chắc đã phải chết đâu. Tôi nói cho cậu biết, cậu tự mình chán sống thì kệ cậu. Đừng có nguyền rủa bọn tôi chứ. Áo caro cười nhăn nhó, nói. Anh triệu mù, anh không biết đâu, người sống thật sự không thể đi đến chỗ đó. Tôi hỏi, chỗ đó có gì nguy hiểm thế? Có thủy quái canh giữ hay quỷ dạ xoa? Cậu ta lắc đầu, đều không phải. Tôi hỏi, vậy là có vấn đề gì? Trong mắt áo ca hiện lên ánh sáng. Bởi vì người đó đã nói không thể đi khu mộ, đi sẽ chết. Triệu mù không phục, ơ kìa, cái người đấy là thần thánh phương nào thế? lời của hắn chính là thánh chỉ à? áo caro trả lời đúng thật là không sợ hai anh chê cười chứ chúng tôi thật sự coi lời của người ấy như thánh chỉ bởi vì nếu không có anh ta những người đi tìm báu vật ở quặng mỏ lần trước đã chẳng ai còn sống tôi cũng hơi tò mò rốt cuộc thì hắn là ai trông cậu nói mà cứ tưởng như hắn là thần tiên vậy nhỉ? áo caro đáp Không ai biết anh ta là ai, anh ta đột nhiên xuất hiện, rồi sau đó lại đột nhiên biến mất. Triệu mù hỏi Không ai biết hắn đang làm gì à? Tôi hỏi tiếp Vậy sau đó có ai từng thấy hắn nữa không? Áo Caro đáp Nhóm người của ông tôi cũng được anh ta cứu trong cái lần ở đảo Z Nếu không chẳng ai trong số chúng tôi quay về được. Triệu mù hỏi Vậy các người không hỏi thử xem tình huống của hắn như thế nào sao? Tên là gì? Nhà ở đâu? Áo caro đáp. Chúng tôi đương nhiên là hỏi rồi, nhưng từ đầu đến cuối anh ta chỉ nói một câu. Tôi hỏi. Hắn nói gì? Áo caro đáp. Anh ta đang chờ một người. chương 346 Người mà áo ca kể đã thành công khơi gợi lên sự tò mò của chúng tôi. Nhưng mặc kệ chúng tôi hỏi cậu ta như thế nào, cậu ta vẫn không muốn kể chuyện của người đó. Người đó như là thần biển, phá khu mộ, lại đột nhập vào đảo rết cứu mọi người trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, rồi thong rong rời khỏi. Quả thật như là nhân vật trong Tam Quốc vậy. Nhân vật như trong truyền thuyết thế mà lại đợi một người ư. Người kia là ai? Không biết tại sao tôi chợt nhớ tới người mặc áo tràng trắng gặp ở mộ ưng Bắc Tạng. Không phải anh ta cũng là loại người này hay sao? Nghĩ đến người mặc áo tràng trắng và những lời anh ta nói trước khi chết, nỗi cô đơn sâu sắc trong mắt anh ta chợt khiến tôi hơi bực bội. Thành thật mà nói, khi chúng tôi đến Lang Thành Âm Sơn, Hang rắn lan thương, mặc dù kết thúc rất bí ẩn, nhưng dù sao nó cũng miễn cưỡng có thể giải thích được. Nhưng mà ở mộ ưng Bắc Tạng, chàng trai mặc áo choàng trắng kia và vảy cá rơi ra từ trên người tiểu mã, sau đó hoàn toàn không giải thích được. Loại cảm giác này rất khó chịu. Nói thế nào nhỉ? Giống như... giống như là có ai đó bịa ra một câu chuyện dài. Ban đầu còn suy xét đến logic, nhân vật, hồi hộp theo dõi. Lúc cuối, lấp từng cái hố một. Anh ta còn giải thích tỉ mỉ kỹ càng cho bạn vấn đề bạn không hiểu. Nhưng tới mộ ưng bác tạng, anh ta bỗng không đếm xỉa tới bạn nữa, cũng chẳng giải đáp tất cả những câu hỏi. Chỉ kết đúng một câu, thích nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Đôi khi tôi cũng nghĩ, nếu toàn bộ câu chuyện này là do một người kể chuyện bịa ra thì tốt rồi. Kiểu gì ông đây cũng phải tìm ra tác giả bằng mọi cách để tát cho rụng răng. Tôi thở dài, nghĩ rằng cuộc đời sẽ không bao giờ là một câu chuyện Và tôi không thể làm lại lần nữa theo cách khác. Cho dù con quái vật nem hại này có nguy hiểm đến đâu, tôi cũng phải tự mình vượt qua. Có điều, áo caro bảo rằng người kia đã nói là ai đến khu mộ đều phải chết. Câu này hơi giống lời nguyền rủa. Nghe vào ban ngày ban mặt có thể coi như chuyện cười, nhưng mà trong hoàn cảnh u ám và nặng nề thế này, nhất là chúng tôi đang trên đường xuất phát đi về phía khu mộ, thì quả thật hơi khiếp vía. triệu mù châm một điếu thuốc, rít mạnh một hơi rồi hỏi áo caro: làm sao? liều mạng với nó à? áo caro vẫn lắc đầu một cách suy sụp. vô ích, người đó nói, ai qua bên kia đều phải chết. tôi hơi bực nên mắng: cứ người đó nói người đó nói, thế con chó nhật kia là che cậu à? áo caro bị tôi mắng ngớ người, vô thức lắc đầu. Không phải mà. Tôi lại mắng. Con chó Nhật kia là ông của cậu à? Áo caro vẫn lắc đầu. Không phải. Tôi nói. Vậy chẳng phải xong ư? Cậu nghe hắn làm cái gì? Áo caro đáp. Nhưng mà từ trước tới giờ lời nói của người đó chưa bao giờ sai. Anh ta nói ở đâu chết người là nhất định chỗ đó sẽ chết người. Tôi nói. Vậy được, tôi hỏi cậu. Có phải hắn từng nói ai đến khu mộ là sẽ chết đúng không? Áo caro gật đầu. Đúng vậy. Tôi hỏi. Vậy được, tôi hỏi cậu có phải ông cậu đã từng đến khu mộ rồi không? Cậu ta gật đầu. Đến rồi. Tôi lại hỏi. Thế có phải hắn ta cũng từng nói ai đến đảo rết đều phải chết không? Cậu ta gật đầu. Đúng vậy. Tôi lại hỏi. Vậy có phải ông nội cậu đã từng đến rồi không? Có phải cậu cũng từng đến rồi không? Cậu ta vẫn lơ ngơ gật đầu. Đúng vậy. Cuối cùng tôi chửi ầm lên. Cậu và ông cậu đều đi rồi. Vậy sao các người vẫn chưa chết hả? Tôi vốn cho rằng mình nói một chàng mạnh như thác độ, lý lẽ nghiêm ngặt, hơn nữa còn tăng dần từng lớp, không lọt một giọt nước. Nhất định sẽ đánh cho cậu ta tơi bời, chạy trối chết. Nào ngờ cậu ta lại nói, Chúng tôi không chết là bởi vì gia đình chúng tôi có thần biển phù hộ. Tôi gần như sắp bị cậu ta chọc tức chết, kẻ giận nói. Ở làng trai của các cậu, ai mà không tin thần biển? Vì sao thần biển không phù hộ bọn họ mà chỉ phù hộ nhà các cậu hả? Chẳng lẽ thần biển chỉ ở nhà các cậu à? Không ngờ, vốn là một câu nói tức tối, mà áo caro lại sợ tới mức đứng bật dậy hỏi tôi. À, làm sao anh biết? Tôi và Triệu Mù hoàn toàn sững sờ, nhất thời không biết nói gì. Cậu ta lại nói một cách sâu xa. Anh Tiểu Thất, anh nói rất đúng. Quả thật, nhà của chúng tôi có thần biển. Nếu không, có lẽ gia đình chúng tôi đã chết hết từ lâu rồi. Tôi sợ cậu ta bị kích thích đến mức thần kinh có vấn đề nên hỏi rất cẩn thận. Caro, cậu không sao chứ? Cậu ta nhếch miệng cười ngây ngô kiểu điên điên khùng khùng, đi lão đảo trên bong tự vỗ tay và nói: "Không sao, tôi có thể có việc gì chứ? Tôi nói cho các anh biết nhé, nhà chúng tôi thật sự có thần biển, tôi không sợ cái gì hết." Tôi vội vàng đỡ cậu ta. "Phải, phải, nhà các cậu có thần biển, không sợ, không sợ." Cậu ta quay người lại hỏi tôi. "Tiểu Thất, có phải anh không tin không?" Tôi đáp: "Tin, tôi tin." Cậu ta lại xoay đầu hỏi Triệu Mù Anh Triệu, anh có tin không? Triệu Mù sắn tay áo bước qua Vừa đi lên là tát cậu ta một cái Hất cậu ta ngẽ xuống đất Rồi nói một cách dữ dằn Tôi tin á, tôi đánh chết cậu Không uống rượu thì cậu múa mép à Định dở trò bệnh tâm thần gì với ông hả? Áo ca rô bị anh ấy bẹt tay Ngơ ngác kẽ ra, té lăn ra đất Tôi vội vừa đỡ cậu ta Vừa mắng Triệu Mù Nói anh ấy ra tay không biết nặng nhẹ. Nếu đánh bị tật luôn thì để rồi xem làm thế nào. Không ngờ áo ca lại tự bò lên rồi nói. Không sao, không sao. Cái bạc tai vừa rồi của anh Triệu đánh đúng lắm. Đã đánh cho tôi tỉnh táo lại. Tôi cũng nghĩ rồi, cùng lắm đã chết thôi. Mặc kệ khu mộ hay đảo rết gì đó. Đám đàn ông chúng ta có chết cũng phải chọc thủng nó. Tôi và Triệu Mù mừng rơn, nghĩ bụng. Cuối cùng cậu ta đã tỉnh ngộ, thế này thì dễ rồi. Ngộ nhỡ cậu ta mất ý chí chiến đấu, tôi và Triệu Mù đều không biết lái thuyền. Đến lúc đó sẽ phải chờ chết trên biển rộng thật đấy. Không ngờ cậu ta mới vừa khôi phục ý chí chiến đấu xong đã quay đầu lại nói với tôi. Anh Tiểu Thất, anh Triệu Mù, tôi không lừa các anh đâu, nhà chúng tôi có thần biển thật đấy. Triệu Mù và tôi lít nhìn nhau. Tôi gật đầu, triệu mù lại sắn tay áo định cho cậu ta thêm cái tát nữa. Tôi hỏi cậu ta. Caro, thần biển đó của cậu từ đâu mà ra? Áo Caro đáp. Điều này à, đây là đồ tế mà thôn chúng tôi dâng cho thần biển. Sau này khi đào giếng mỏ, ông của tôi thấy tình hình không ổn nên lấy vội ra ngay trong đêm, đặt ở nhà chúng tôi để thờ cúng. Chúng tôi vốn nghĩ nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Đâu ai nghĩ rằng thần biển lại được đặt trong một cái bình dưa chua đâu. Nào ngờ anh tiểu thất lại vạch ra xem. Chương 347 Cậu ta nói cũng hợp lý, tôi vội kẻn triệu mù. Khoan hãy đánh, hình như lời cậu ta nói khá thú vị đấy. Tôi hỏi cậu ta. Caro! Caro! Có phải cậu nói người kẻ đó không? Cậu ta gật đầu. Chính là nó. Tôi nói. Thứ đó nhỏ vậy mà có thể là thần biển ư? Áo ca gật đầu thật mạnh. Anh đừng thấy nó nhỏ, nhưng xuống biển là to lắm. Thứ này có thể sống hơn một nghìn năm. Lúc to lên còn to hơn một tòa nhà. Triệu mù không tin. Nếu nó thật sự có khả năng này mà còn có thể bị các cậu bỏ vào bình ư? Nó đã bỏ các cậu vào bụng từ lâu rồi ấy. Mặt mũi áo caro trắng bệch. Tôi nói cho các anh nhé, nó là thần biển thật đấy. Nếu không chúng tôi đã chết khối lần từ lâu rồi. Anh xem, tôi từng kể với các anh rồi. Người trong làng trà chúng tôi đều đã chết hết ráo. Vì sao chỉ còn nhà chúng tôi? Chính là vì thần biển này đấy. triệu mù biểu môi. Cậu cứ khoác lác đi nó mà có ích thế thì che cậu còn cần đến khu mộ chắc. áo kero buồn bã nói. lần đó, lần đó là do gặp phải thần biển lớn hơn nữa nên nó không chống đỡ được. triệu mù nói. với kích thước của nó, con cua còn to hơn nó, nó có thể chống đỡ cái gì? áo kero cuống đến mức sắp rơi nước mắt. không phải như thế, nó rất linh, cực kỳ linh đấy. Tôi thấy cậu ta gấp ghép tới nỗi đỏ mặt tía tai, sắp rớt cả nước mắt, bèn ra hiệu bằng mắt với triệu mù, để anh ấy đừng trêu cậu ta nữa. Tôi hỏi cậu ta, Caro này, ý của cậu là mặc dù thần biển nhỏ bé, nhưng mà quái vật to lớn dưới biển đều sợ nó ư? Cậu ta ra sức gật đầu. Đúng vậy, đúng là như vậy. Nó vừa xuất hiện là lốc xoáy dưới biển cũng biến mất. Cá mập lớn đều sợ tới mức vội chạy ra xa. Tôi lại hỏi, cha cậu xảy ra chuyện ở đảo Rết có phải do gặp phải thần biển lớn hơn nữa nên nó trở nên vô dụng không?" Ánh mắt áo caro hơi buồn bã, cậu ta gật đầu. Triệu Mù sen mồm hỏi: "Thần biển kia cũng như thế này hả? Có thể lớn cỡ nào?" Áo caro lắc đầu. "Không biết. Dù sao lúc nó xuất hiện, nước biển như sôi lên, đâu đâu cũng trào bọt sóng. Lúc ấy tôi trèo lên cột buồm nhìn ra bên ngoài, Và thấy trong phạm vi vài chục dặm nước biển đều biến thành màu đen cả chịu mù ngớ người khó hiểu hỏi sao đột nhiên nước biển lại biến thành màu đen áo caro đáp bởi vì lúc ấy cũng không phải tôi thấy nước biển mà là thân của con quái vật biển kia ẩn dưới nước hai chúng tôi hoảng sợ theo lời áo caro khi con quái vật trồi lên khỏi mặt biển mấy chục dặm nước biển đều biến thành màu đen Vậy rốt cuộc, cơ thể nó to cỡ nào? Thảo nào, cậu ta nói, khi quái vật biển to lớn trồi lên mặt nước phơi vậy, nó sẽ bị người ta tưởng là một hòn đảo nhỏ. Thân hình to thế thì đúng là giống một hòn đảo thật. Triệu mù hỏi. Rốt cuộc con quái vật biển đó trông thế nào? Giống như người cá nhà các cậu à? Áo ca rô lắc đầu. Nó vốn chẳng nổi lên... Miệng nó hút vào là đã tạo ra một cơn lốc xoáy to, hút thuyền của chúng tôi vào. Triệu mù nói. Thứ đồ chơi đó to vậy, mấy người các cậu còn chẳng đủ nhất kẽ răng của nó. Vậy sau đó làm sao các cậu chạy thoát được? Éo Caro kể: kệ. Sau đó, người ấy đã xuất hiện. Anh ta đứng trên đầu con quái vật, nói mấy câu với quái vật biển bằng một loại ngôn ngữ mà chúng tôi không hiểu. Hơi giống tiếng rít quái vật bền phun chúng tôi ra. Dẫu như vậy, người trên thuyền của chúng tôi cũng chết hơn một nửa. Chỉ còn tôi và ông nội sống sót trở về. Triệu mù không kìm được kêu lên. Người kia trâu bò thế, liệu hắn ta có phải là thần biển không? Áo Caro nói. Lúc ấy chúng tôi cũng nghĩ như vậy nên dập đầu với anh ta cảm ơn thần biển phù hộ. Không ngờ anh ta lại nói với chúng tôi Anh ta không phải thần biển Anh ta chỉ trông giữ thần biển Thay người ta thôi Chịu mù thắc mắc Người kia trông như thế nào Nhiều năm qua chỉ có các cậu gặp hắn ta thôi hả Áo Caro lắc đầu Không Cũng có những người khác từng gặp rồi Ông của tôi kể rằng Trước kia ông nội của ông là thuyền trưởng Trên một con tàu lớn Có lần đụng phải quái vật biển Khi lái một con tàu khổng lồ Mười nghìn tấn ra biển quái vật biển chẳng xem con tàu lớn đó ra gì. Nó liên tục phun nước, sóng nước dâng lên tận trời, hất tàu ngẽ trái ngẽ phải. Lúc sắp sửa chìm, người ấy đã xuất hiện, cứu mạng bọn họ. Tôi nói, không đúng, cụ cố của cậu đã từng gặp hắn, cậu cũng từng gặp hắn. Thế thì hắn ta phải bao nhiêu tuổi rồi? Chẳng lẽ hắn cũng giống quái vật biển, càng già càng to lớn, có thể sống hơn một nghìn năm? áo Caro lập tức ngớ người. Cũng phải nhỉ. Theo lời ông của tôi nói, hình như người ấy mãi vẫn như vậy, chẳng hề thay đổi một chút nào, vẫn là một thanh niên. Lúc này trong đầu tôi chợt hiện lên một người. Rõ ràng triệu mù cũng nghĩ đến điều gì đó nên giành trước hỏi. Caro, có phải người cậu nói vừa keo vừa gầy, da ngăm ngăm, tóc hơi xoăn, bình thường không hay nói chuyện, ra tay vừa nhanh vừa tàn nhẫn không? Rõ ràng là Triệu Mù nói Sơn Tiêu. Mặc dù tôi cảm thấy Sơn Tiêu hơi giống người này, nhưng mà cũng cảm thấy huyên thuyên quá. Sơn Tiêu luôn hoạt động trong rừng cây, làm sao có thể có liên quan gì tới biển được. Không nghĩ tới, đôi mắt của áo caro vụt sáng, hào hứng nói. Anh Triệu, anh quen anh ấy à? Triệu Mù chu môi nói. Cậu hỏi cậu ấy đi, anh ta thân với cậu ấy lắm. Áo caro túm ngay lấy tay tôi. "A, hóa ra anh Tiểu Thất mới là cao nhân." "Anh Tiểu Thất, rốt cuộc anh ấy tên gì thế?" Tôi nói, "Anh ta, anh ta tên Sơn Tiêu." Áo caro không hiểu cho lắm. "Sơn Tiêu? Vì sao lại tên là Sơn Tiêu?" Triệu Mù lạnh lùng đáp, "Sơn Tiêu chính là ma núi, ý là nói cái người kia giống như ma núi, suốt ngày lang thang trong rừng già." Áo caro giật mình. Lang thang trong rừng già ư? Không phải anh ấy luôn ở trên biển sao? Triệu Mù bảo, anh ta ấy à, chẳng biết được, thỉnh thoảng còn chạy đến sông Lan Thương bắt rắn chúa nữa cơ. Áo caro càng hào hứng hơn. Ôi cha mẹ ơi, anh ấy đúng là thần tượng của tôi. Chương 348 Vẻ mặt mê đắm sơn tiêu của áo caro làm tôi thật sự cạn lời Tuy nhiên khó khăn lắm mới xây dựng được chút ít tự tin cho cậu ta Nên có cảm giác khá hơn nhiều Vào lúc này Chúng tôi chỉ có thể vừa lừa vừa gẹt Để cậu ta đưa chúng tôi vào đất liền thuận lợi mới là đúng đắn Tôi nói với cậu ta Cậu xem, cậu có thần biển phù hộ thì sợ gì chứ Nhanh đi xem thuyền đi Rốt cuộc là có chỗ nào đã xảy ra vấn đề, sửa mau cho xong rồi chúng ta còn đi. Áo Caro vẫn hơi nghi ngờ. Anh tiểu thất, nếu sửa thuyền xong rồi mà nó vẫn chạy trở về thì làm sao? Tôi bảo, sợ gì? Không phải sợ cái gì hết. Hai người cũng không xem xem hiện giờ đã mấy giờ rồi. Cùng lắm chúng ta gắng gượng thêm mấy tiếng nữa là trời sáng. Đến lúc đó, sương mù tan đi, chúng ta có thể trèo được bằng tay luôn. Áo caro giơ ngón tay cái ra với tôi. Cho hô bò, vẫn là anh tiểu thất nhìn xe trông rộng, tôi phục rồi. Tôi gật đầu một cách kiêu ngạo rồi vỗ vai cậu ta. Cậu trai, làm việc phải kiên cường, nhanh lên đi. Áo caro gật đầu, vừa định đi nhưng khi ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, sắc mặt cậu ta chợt thay đổi. Anh tiểu thất, anh nhìn sương mù đằng trước xem. Tôi ngẩn đầu mới phát hiện, không biết từ bao giờ, lớp sương mù vốn hơi mỏng đã cực kỳ dày đặc, giống như một khối bông gòn lớn. Màu sắc cũng đã chuyển thành màu xanh lam kỳ lạ, trông cực quái lạ trên mặt biển màu đen. Sương mù dày đặc đến mức như có thể nắm lấy được bằng tay, chúng tôi đứng đối mặt với nhau mà chỉ nhìn thấy bóng người mơ hồ. Càng kỳ lạ hơn nữa là làn sương này lại giống như khói đang cháy. Có mùi khói khiến chúng tôi ho khen vì sặc. Tôi lo lắng rằng có cái gì đó trong sương mù, nên bảo đám triệu mù xé áo ra, thấm nước, rồi làm thành một cái khẩu trang tạm chồng lên đầu. Áo ca rô dọi đèn pha qua lại, thấy chung quanh đều là sương mù dày và đặc sệt kiểu này. Chúng tôi như đang lái thuyền giữa một bãi bông khổng lồ, rét mướt, gió cũng càng lúc càng lớn, khiến chúng tôi rét run, nên cả bọn vội vàng khoác áo lên người. Triệu mù cũng gãi đầu, anh ấy nói. Sao lại có sương mù dày thế nhỉ? Cả đời tôi chỉ gặp sương mù dày thế này một lần. Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Vừa rồi sương mù vẫn chưa có nhiều. Sao cứ như chợt ập tới, muốn nuốt chửng chúng tôi vậy? Tôi hỏi áo caro. Chỗ các cậu thường xuyên có sương mù à? Áo caro đáp. Có thì có. Nhưng không phải lúc này Phía Nam Hải chúng tôi thường có sương mù vào tháng 1 đến tháng 3 Tới sau tháng 4 Sương mù sẽ ít đi Bình thường trời đã lạnh giống như bây giờ Sẽ không có sương mù Lần này đúng thật rất bất thường Tôi ra vẻ nhẹ nhàng hỏi triệu mù Sương mù anh gặp phải hồi ấy là vào lúc nào? Triệu mù nói Đó là chuyện mấy chục năm rồi Chuyện đó còn bất thường hơn chuyện chúng ta gặp phải lần này Tôi hỏi, bất thường ra làm sao? Anh kể nghe xem. triệu mù kể, lần đó ấy à, vào tầm khoảng tháng 7, tháng 8, trời vừa mưa nhiều ngày. Sáng sớm, bọn tôi đã chạy lên núi hái nấm, thế là gặp phải. Hái nấm là như thế này, sau cơn mưa to và kéo dài, nấm sẽ mọc lên hết. Chúng đều ở dưới những cây tùng già, mọc từng chùm màu vang rực. Chúng tôi tìm được một cụm lớn. Hơn nữa, càng hái càng nhiều, không tài nào hái hết được. Nấm bên này vừa hái xong, quay đầu lại đã thấy một cụm to nữa. Đứng thẳng lưng lên xem thì thấy vàng rực cả một góc trời. Vàng đến mức hoa mắt. Cố hết sức lực thì một ngày có thể hái được cả sọt. Khả quan khỏi phải nói. Hái nấm về phơi khô, hầm với gà, hoặc là bán lấy tiền. Hồi đó, nấm dễ bán lắm. Đại lý thu mua nào cũng nhận, giá còn cao nữa. Họ nói là sẽ xuất khẩu ra nước ngoài để kiếm ngoại tệ. Hồi đó bọn tôi thích nhất mấy việc là hái nấm, đấu lá thông và săn thú. Tôi thấy anh ấy càng nói càng hào hứng, bèn nhanh nhậu ngắt lời. Được rồi, được rồi. Chúng tôi hỏi anh chuyện xương mù, anh lạc đề xa thế làm gì? Sao anh không kể chuyện hồi nhỏ anh đái dâm đi? triệu mù xua tay. <cười> Nói đến chuyện trước kia nên kích động quá Tại cuộc sống ở Bắc Kinh ráo riết quá đó mà Thôi, nói đến sương mù đi Lần đó, mới sáng sớm ra Tôi đã chạy lên núi Mang xà kẹp và giày cao su Để đề phòng rắn cắn Nấm hay mọc dưới cây thông Bên cạnh những tảng đá rất lớn Nên nhiều rắn, nhiều côn trùng Còn phải cầm theo nửa chai tinh dầu Năm đó không biết làm sao Mà trời mưa liên tục hơn nửa tháng Thùng lũng toàn là nước Ẩm ướt và trơn trượt, tôi không tài nào leo lên được, cũng không thể hái nấm. Thấy sắp tới vụ hái nấm mà trời hãy còn mưa, bọn tôi đều sốt hết kẹ ruột. Cuối cùng đến một ngày, nửa đêm trời tạnh mưa, ai cũng chăm chỉ chuẩn bị trước đồ đạc, chỉ chờ ngày mai kiếm một mẹ lớn. Lúc ấy tôi nghĩ bụng, chắc chắn sáng sớm hôm sau bà con cô bác đều sẽ đi hái nấm, tôi phải đến sớm một chút để chiếm vị trí tốt. Kết quả, 4 giờ rạng sáng ngày hôm sau tôi đã dậy, vội vã đi lên núi.